Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cầm hẳn xuống Tao vừa mãn khóa học ở Thổ Đức 6 tháng Tụi mày biết tao học cái gì không? Học về phương pháp sách động quần chúng tại các đô thị Công an bảo vệ chính trị bố trí tao đi học Ba người bạn bên cạnh thiệu dương mắt kinh ngạc Tự hỏi thằng bạn mình nói giỡn hay nói thiệt Rồi một người phì cười, <cười> Chiếm mẹ nó cả nước rồi còn sách động cái gì nữa Xạo mẹ ơi Nhưng Thiệu không cười Giọng gã nghiêm hơn Mày lầm rồi Đâu phải để sách động trong nước Tao được gửi đi theo tàu bán chính thức Để ra hoạt động ở nước ngoài Ba người bạn không nói nữa Tất cả im lặng nhìn Thiệu cảm phục Không phải họ cảm phục gã Vì gã vừa được Cộng sản chọn Theo học cái khóa chính trị đặc biệt này Mà vì Thiệu rõ ràng Là một đứa biết xoay sở Thiệu nói thêm Tao phải kiếm đường trốn chứ Không có cách này thì làm sao tao đi được Một chỉ vàng ta cũng không có Và Thiệu bình thản gọi một tách cà phê sữa Mấy điếu thuốc lá lẻ Mặc dầu trong túi không có đồng bạc nào Khóng cà phê xong Thiệu tiếp Hôm nào tụi bay lại tao Tao cho coi tài liệu Dù tin hay không Những ngày kế tiếp Ai gặp Thiệu cũng hỏi cho có chuyện Sắp đi chưa mày Và Thiệu thường bắt tay Nói những câu Trí tình Chẳng hạn như Bất ngờ không biết lúc nào Thôi nếu tao không gặp lại mày Thì chúc mày ở lại mạnh giỏi ấy thế rồi Thiệu vượt biển thật Câu chuyện bịa đặt cho vui Không ngờ lại làm bạn bè phải suy nghĩ Bởi vì lần đầu tiên Họ thấy Thiệu nói thật Thiệu đến một trại tị nạn Trên đất liền thuộc miền Tây Mã Lai Ở đó gã gặp vài người cùng xóm Biết mặt nhưng không thân thiết lắm Ngày ngày, gã lang thang tắp chỗ này, ghé chỗ kia, trổ tài nói dóc, kiếm thuốc lá hút qua ngày. Cái Tết đầu tiên ở trại tạm cư năm 79 là khoảng thời gian mà Thiệu cho là thần tiên nhất. Câu chuyện Trung Quốc đánh sang Bắc Việt đang là đề tài thời sự nắng bỏng mà đồng hương suốt ngày bàn tán. Được Thiệu phân tích, dẫn dàng, rất rành mạch như một chính khách trẻ tuổi, biết nhìn xa trong giọng. Thiệu khéo léo đem cái quá khứ cải tạo giả tưởng của mình và tham gia phục quốc để đảm bảo cho những kiến thức đã trình bày cùng đồng hương. Sướng hơn nữa là Thiệu vừa làm quen được với một người đàn bà trẻ, vợ bé của một ông chủ tàu người Hoa. Buồn ngủ gặp Chiếu Manh, đang đói tự nhiên có cả tình lẫn tiền. Cuộc sống êm đềm kéo dài đến mấy tháng. Một buổi sáng tháng 3 năm 79, loa phóng thanh của ban điều hành oang oang gọi tên Thiệu Mời lên văn phòng có việc cần Thiệu hớn hở lắm Từ lâu nay Thiệu vẫn mong bon chen lên làm việc Cho ban điều hành trại Để hưởng một vài đặc ân nho nhỏ cho nhàn thân Trại lúc này đã quá đông Chỗ nằm không đủ Nước uống, tạp dịch, vệ sinh Các vấn đề linh tinh càng ngày càng siết chặt Để tránh bệnh tật Thiệu muốn đảm nhận một công tác nào đó Để được ưu tiên hơn người Nhưng chưa ai mời mọc Thiệu Vì lý do anh ngữ của Thiệu kém quá Bây giờ ban điều hành mời gã lên, gã sẽ có dịp làm quen, chỗ tài tán giáp, hy vọng đạt được ý nguyện. Bước vào văn phòng, Thiệu thấy rất đông nhân viên ban điều hành, đang họp. Mọi người đều ngẩng lên, đưa mắt nhìn Thiệu. Những cái nhìn rất lạ, vừa tò mò, vừa e rẻ, khiến Thiệu cột hứng và đâm ra bối rối. Trường trại đầy cánh cửa ăn thông với phòng làm việc của ban an ninh, dẫn Thiệu sang rồi lui ra khép cửa lại như cũ. Thiệu hoang mang đứng giữa phòng an ninh Trước mặt gã sau trước bàn dài là nhân viên thuộc sứ quán Úc Ngồi cạnh ông giám đốc cảnh sát thành phố Cả hai người này Thiệu có nhìn thấy vài lần Và gã hiểu ngay mình đang sắp phải đương đầu với một trường hợp đặc biệt Bởi vì hai người này rất ít khi đến trại Đầu bàn bên kia kế ông giám đốc cảnh sát là thiếu quý Amin Đặc trách an ninh có văn phòng thường trực đặt tại trại này Đối diện Amin là quân Trưởng ban trật tự trong ban điều hành Nguyên là trung quý quân cảnh Cả bốn người Không ai nói gì Không ai mời Thiệu ngồi Ngoại trừ ông nhân viên sứ quán Úc Nở nụ cười xã giao Giám đốc cảnh sát Mã Lai Quay sang hỏi quân Nhờ thông dịch Rồi bắt đầu câu chuyện Cách đây ba hôm Có 27 người tị nạn Cướp tàu trốn khỏi Bi Đông Ông có biết gì về vụ đó hay không Thiệu tái mặt Câu chuyện quan trọng như thế tại sao họ lại mò đến hỏi Thiệu? Thiệu Ưa lắc đầu, nhưng người hỏi hình như không chú ý, ông ta tiếp. Theo ông, họ trở về Việt. Nam. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net